Trước khi chia tay, Lâm Tiêu nắm tay phụ mẫu Vương Vũ tốm biệt, hắn có khả năng làm cũng chỉ như vậy. Yêu thú, yêu thú, một ngày nào đó ta sẽ đem tất cả yêu thú đuổi ra ngoài đại lục Rời nhà của Vương Vũ, vu Dịch Văn cắn răng nói. Tất cả mọi người trầm mặt không nói. Trên thực tế... Rất nhiều võ giả ở lúc còn trẻ đều từng có qua ý niệm như vậy. Nhưng yêu thú cường đại cũng khiến nhân loại thủy chung bị vây ở hoàn cảnh xấu. Cất bước, lâm tiêu đi vào dược sư đường. Lúc này cùng yêu thú chém dép hồi nguyên đang trên người lâm tiêu tiêu ha không ít, cần đến dược sư đường mua một ít. Vừa đi vào dược sư đường. Lâm Tiêu nhất thời cảm giác một cổ khí tức bận rộn không giống bình thường. Thân là đệ tử ký danh của Dược Đại Sư. Trước đây hắn đã từng tới nhiều lần. Dược Sư đường cho người cảm giác chỉnh thể. Đoan trang. Trầm ổn. Này cùng tính cách trầm ổn của luyện Dược Sư có quan hệ. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu vừa đi vào. Lập tức cảm giác được không khí trong dược sư đường biến đổi Nguyên bản rất nhiều luyện dược sư không kêu không nóng nảy cùng luyện dược học đồ Ở trong đại sảnh đi tới đi lui Mỗi người đều là thần sắc vội vã Cho người một loại cảm giác vận rộn không gì sánh được Chuyện gì xảy ra Lâm tiêu nghi ngờ trong lòng đi tới trước sân khấu đại sảnh ta rõ ràng muốn mua ba mươi viên nhị phẩm nguyên khí đen. ngươi lại chỉ cho ta mười lăm viên. ta đang trùng kích tam chuyển. chỉ mười lăm viên nhị phẩm nguyên khí đen sao đủ a. đúng vậy, đang dược trong dược sư đường sao lại ít như vậy. bởi vậy, thời gian ta trùng kích nhị chuyển hậu kỳ. ít nhất. phải lùi một tháng. Ai hiện tại dược sư đường tương đối khó khăn tất cả mọi người thông cảm đi Trong đám người Trước sân khấu đại sản Không ít đệ tử Vũ Điện mua đang dược nghị luận âm ĩ. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong tay Lâm Tiêu Lâm Tiêu sư huyên Ngươi muốn mua đang dược gì Đi tới trước sân khấu Luyện dược học đồ hiển nhiên nhận thức Lâm Tiêu thần tình cung kính không gì sánh được. ánh mắt nhìn lâm tiêu càng có một tia kính nể. cho ta mười viên tam phẩm hồi nguyên đan, năm mươi viên nhị phẩm hồi nguyên đan, dùng giá trị cống hiến của vũ điện trả tiền. lâm tiêu lấy ra lệnh bài vũ điện đưa cho đối phương. luyện dược học đồ nghe nói như thế trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khổ. lâm tiêu sư huynh mười viên tam phẩm hồi nguyên đen thì không vấn đề gì. Bất quá 50 viên nhị phẩm hồi nguyên đen. Dược sư đường tạm thời cầm không ra. Dược đại sư quy định. Đệ tử nòng cốt như lâm tiêu sư huyên. Mỗi người một lần mua nhị phẩm hồi nguyên đen tối đa không thể vượt 20 viên. Trong một tháng tối đa chỉ có thể mua một lần. Cái gì? Lâm tiêu ngơ ngẩn Lâm tiêu sư huyền Thực sự xin lỗi Bởi vì thú triều vừa qua Dẫn đến đang dược tiêu hao rất lớn Hiện tại đang dược trong nội đường rất khan hiếm Cho nên Luyện dược học đồ kia vội vã giải thích thần sắc có chút xấu hổ Đang dược trong nội đường khan hiếm Chân mày lâm tiêu không khỏi nhíu một cái Thấy xung quanh có không ít để tự oán giận Trong đầu lập tức nghĩ đến một vấn đề khác Lập tức dò hỏi Vậy mua nguyên khí đăng dược sư đường quy định như thế nào? Hồi nguyên đăng là đang dược nhanh chóng khôi phục nguyên lực Thuộc về tiêu hao phẩm trong chiến đấu Mà nguyên khí đăng là đang dược khôi phục nguyên lực tính chậm Thuộc về loại tiêu hao phẩm tu luyện. So sánh với nhau mà nói. Các đệ tử đối với nguyên khí đang tu luyện muốn lớn hơn nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 102 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 301 Nang Đề của Phủ Điện. 2. Lâm Tiêu Sư Huyền. Dược Đại Sư Quy Định Tam chuyển đệ tử một lần mua Tam Phẩm Nguyên Khí đang không được vượt 15 viên Mua nhị Phẩm Nguyên Khí đang không được vượt 50 viên Mà nhị chuyển đệ tử mua nhị Phẩm Nguyên Khí đang không được vượt 15 viên Mua nhất Phẩm Nguyên Khí đang không được vượt 50 viên Về phần nhất chuyển đệ tử Chỉ có thể mua nhất Phẩm Nguyên Khí đang Một lần không được vượt 15 viên Hơn nửa một tháng tối đa chỉ có thể mua một lần Không đúng Chân mày lâm tiêu nhăn càng sâu Trong lòng cảm giác được có cái gì không đúng Thấp giọng nói Thú triều qua đi Hồi nguyên đang thiếu là bình thường Nhưng không thể ngay cả nguyên khí đen cũng thiếu Lúc này đây thú triều đột chứt Đang dược tổn hao cực kỳ lớn là khẳng định. Dù sao ở trong chiến đấu tất cả mọi người là không chút do dự dùng đan dược. Như loại đan dược hồi nguyên đang khôi phục nguyên lực nhanh chóng là tiêu hao lớn nhất. Nhưng nguyên khí đan là loại đan dược tu luyện. Dù sau khi chiến đấu kết thúc, có thật nhiều võ giả muốn đột phá. Đối với nguyên khí đan nhu cầu khá lớn. Nhưng Vũ Điện là một trong thập đại thế lực của Tân Vệ Thành. Đối với loại tình huống này hẳn là sớm có dự liệu. Tuyệt đối không nên xuất hiện tình huống sau khi thú triều kết thúc thiếu đang dược. Luyện dược học đồ nghe được Lâm Tiêu hỏi không khỏi ngẩn ra, do dự một chút, đột nhiên nhẹ giọng ở bên tai Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu Sư Huyền Ta nghe nói lúc này đây nguyên nhân đang dược của vũ điện chúng ta thiếu. Tự hồ cùng đang cắt có quan hệ. Nói xong câu đó, luyện dược học đồ kia liền không hề nhiều lời tiếp tục tiếp đại đệ tử. Tiếp nhận 10 viên tam phẩm hồi nguyên đan cùng 20 viên nhị phẩm hồi nguyên đan. Lâm tiêu đi thẳng tới tầm cao nhất của dược sư đường. Là phòng làm việc của dược đại sư. Kê thế kia làm việc khó tránh hơi quá mức, lúc này đây dĩ nhiên đoạn tuyệt cung ướm tất cả đan dược cho vũ điện chúng ta. Trong phòng làm việc của dược đại sư, thanh âm phẫn nộ của trư vĩ thần tổng quản truyền tới. Đan cắt này ít ngày trước còn cho vũ điện chúng ta mua một bộ phận đan dược. Lúc này đây trực tiếp cắt đứt tất cả đan dược không bán cho vũ điện chúng ta. Còn nói cái gì thú triều qua đi cung ướm đen dược toàn thành khẩn trương. Thế lực khác hắn lại chiếu bán không lầm. Nói cái gì cung ướm khẩn trương? Không phải là không muốn bán cho vũ điện chúng ta sao? Đen Cát là nơi khởi nguồn tuyệt đại đa số đen dược của Tân Vệ Thành. Trước đây không thể vi phạm quy củ Hiện tại dựa vào danh nghĩa thú triều với hắn mà nó dĩ nhiên là danh chính ngôn thuận. Thật là ghê tẩm. Trư tổng quản. Hiện tại chúng ta cần lo lắng là như thế nào khôi phục cung ướm đen dược trong vũ điện chúng ta. Không có đen dược. Hiện tại trong lòng không ít đệ tử đều có oán hận. Nhất thời mà nói còn tốt. Nếu như một mực không cách nào khôi phục. Đối với vũ điện chúng ta mà nói là một đả kích rất lớn Dược đại sư cũng phẫn nộ nói Đan dược Đối với võ giả mà nói là cực kỳ trọng yếu Đại đa số võ giả đều dựa vào các loại đang dược tu luyện mới có thể đề thăng đi lên Giống như lâm tiêu Mặc dù có thể ở trong một năm từ học đồ trở thành tam chuyển trung kỳ chân võ giả là từ sau khi hắn có yêu thú phân thân chưa bao giờ thiếu cung ướm đang dược có quan hệ lớn lao nếu như không có đang dược cung ướm dù cho lâm tiêu thiên phú cao tới đâu muốn tu luyện tới cao độ như vậy ít nhất cần tốn hao thời gian gấp đôi trư vĩ thần tổng quản thở dài một hơi Hiện tại ta đã khẩn cấp hướng những thế lực khác cùng Vũ Điện chúng ta quan hệ tốt liên hệ. Hy vọng bọn họ ở trên cung ướm đang dược giúp đỡ Vũ Điện chúng ta một ít. Chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này. Luyện dược sư của dược sư đường chúng ta toàn lực vận chuyển. Sau này chỉ cần cung ướm đệ tử bản thân Vũ Điện chúng ta. Hẳn là không phải vấn đề lớn lao gì. Trư tổng quản. Hiện tại dược sư đường chúng ta khiếm khuyết chính là đại lượng linh dược. Lúc này đây thú triều tập kết. Phá hủy hai mảnh dược điền bên ngoài tân vệ thành của vũ điện chúng ta. Dẫn đến dược sư đường chúng ta cung ướm linh dược khẩn trương. Hơn nữa trong thú triều. Các đệ tử tiêu hao đại lượng đan dược. Cùng với đen các đình chỉ cung ướm mới đưa đến hậu quả xấu hiện tại. Các phương diện khác đều tốt. Chỉ có dược điền là một vấn đề lớn. Muốn đem hai dược điền này một lần nữa trồng lên. Cần thời gian cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian này nếu như số lượng cung ướm thiếu. Ta sợ các đệ tử sẽ nhịn không được. Hơn nữa. Đây cũng là sự tình liên quan đến căn cơ của vũ điện chúng ta. Ngươi nói ta biết. Hiện tại ta đã liên hệ một ít dược điếm. Hy vọng bọn họ có thể bán ra một ít linh dược cho vũ điện chúng ta. Chỉ là hiện tại thú triều vừa qua. Mỗi thế lực đối với cung ứng linh dược cũng không lớn. Cho nên mua sắm đến số lượng cũng không nhiều kỳ thực hiện tại chỉ cần có một nhóm linh dược có thể làm cho vũ điện chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này. sự tình sau này chậm rãi là có thể giải quyết trư vĩ thần tổng quản thở dài một hơi trư tổng quản dược đại sư lâm tiêu bái kiến đúng lúc này ngoài cửa vang lên thanh âm của lâm tiêu Trong phòng trư vĩ thần cùng dược đại sư đều ngẩn ra. Vào đi. Chi nha. Cửa phòng mở ra, lâm tiêu chậm rãi đi tới. Lâm tiêu, ta còn tưởng rằng ngươi quên dược sư đường của chúng ta chứ, lâu như vậy cũng không tới một chuyến. Dược đại sư nhìn thấy lâm tiêu, lúc này cười rộ lên, dáng tươi cười giàu dạt xuất phát từ nội tâm. Đối với lâm tiêu... Lúc đầu dược đại sư là muốn bồi dưỡng thành người nối nghiệp bản thân, trở thành vũ điện tân nhiệm dược sư đường đường chủ. Ngay từ đầu hắn tiếp cực không gì sánh được. Mỗi một lần lâm tiêu tới dược sư đường học tập luyện chế, dược đại sư đều sẽ tự mình chỉ điểm. Mà lâm tiêu ở phương diện chế thuốc biểu hiện ra thiên phú cũng làm dược đại sư càng ngày càng sợ hãi thán phục. Lâm Tiêu giống như là một luyện dược sư trời sinh. Bất kỳ vật gì chỉ cần nói cho hắn biết. Hắn đều có thể cấp tốc nắm giữ. Này còn không phải nguyên nhân để cho dược đại sư giật mình. Để cho dược đại sư giật mình là dược cảm của Lâm Tiêu. Cái gọi dược cảm là luyện dược sư ở trong quá trình luyện chế đang dược biểu hiện ra cảm giác đặc biệt. Thường thường biểu hiện ở trên xác suốt luyện chế đang dược thành công. Luyện chế mỗi loại đang dược. Luyện dược sư bình thường đều phải trải qua đại lượng học tập. Nhiều lần thất bại. Lần lượt tổng kết kinh nghiệm cùng nắm chặt hỏa hầu, Sau cùng mới có thể chân chính phối chế thành công. Nhưng một ít luyện dược sư thiên tài lại thường thường chỉ cần trải qua vài lần phối chế là có thể nắm giữ. Đây là dược cảm. Cũng là đồ vật khác nhau lớn nhất giữa các luyện dược sư. Mà dược cảm của lâm tiêu, dược đại sư chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Một trăm linh ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 302 biện pháp giải quyết Vô luận là lần đầu tiên dùng thảo dược phổ thông phối chế sơn lạc đan Hay là sau khi tấn cấp nhất phẩm Nhị phẩm phối chế đan dược chân chính Chỉ cần lâm tiêu xem qua mình luyện chế một lần Sau khi giảng giải qua lý luận cùng quá trình Hắn liền có thể một lần thành công Hơn nửa luyện chế ra đang dược có thể nói tinh phẩm Điều này làm cho dược đại sư hầu như chấn động đến nói không ra lời Hắn tin tưởng Chỉ cần lâm tiêu ở phương diện luyện đang khắc khổ nghiên cứu Đến lúc đó vượt qua mình quả thực quá dễ dàng Nhưng Lâm Tiêu không nguyện trở thành một luyện dược sư thuần tuế. Điều này làm cho dược đại sư phiền muộn không gì sánh được. Đồng thời lại không thể làm gì. Bất quá sau khi Lâm Tiêu không ngừng cho thấy thiên phú bản thân kinh người. Đặc biệt khi hắn đoạt được quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành. Lúc này dược đại sư mới buông tha thuyết giáo Lâm Tiêu dược đại sư minh bạc thiên tài như lâm tiêu giống như đại bàng bay lượn trên bầu trời người khác vĩnh viễn không cách nào quyết định để hắn làm cái gì mà có thể quyết định chỉ có bản thân hắn từ đó về sau chỉ cần lâm tiêu tới dược sư đường học tập luyện dược dược đại sư như trước sẽ tự mình giáo dục Đem hết thảy của bản thân dốc tối truyền thụ Nhưng không bao giờ khuyên lâm tiêu triệt để vùi đầu vào luyện dược chi đạo Trái lại đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên người lâm nhu Mà lâm nhu ở phương diện luyện đang bày ra thiên phú cũng không để cho dược đại sư thất vọng Trưa tổng quản, dược đại sư nghe nói vũ điện chúng ta ở phương diện đang dược gặp phải một chút phiền toái Sau khi lâm tiêu vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ta chỗ này có một chút linh dược. Sau đó ta sẽ để người đưa đến dược sư đường. Hy vọng có thể khiến vũ điện chúng ta hòa hoãn một chút đang dược khẩn trương. Dược đại sư cười khổ một tiếng mà trư vị thần tổn quản cũng cười nói. Lâm tiêu! Ngươi từ đâu nghe tới tin tức? Chuyện này ngươi không cần quản. Qua một tháng nữa ngươi sẽ đại biểu tân vệ thành chúng ta đi hiên dật quận thành. Hiện tại ngươi nên hảo hảo tu luyện. Đến lúc đó ở hiên dật quận thành mở ra thực lực. Để bọn họ biết phủ điện chúng ta. Tân vệ thành chúng ta cũng có thiên tài tồn tại. Ở trư vĩ thần cùng dược đại sư xem ra. Lâm tiêu cái gọi là có một chút linh dược Nhất định là hắn trước đây ở trong sơn mạch liệt lãm thu thập đến linh dược Có thể có hơn 10 cây là tối đa Đối với nhu cầu của vũ điện mà nói căn bản là như muối bỏ biển Trư tổng quản, dược đại sư, các ngươi ở chỗ này chờ một chút Ta lập tức phái người đưa qua Không chờ Trư vĩ thần trả lời Lâm Tiêu liền xoay người trực tiếp rời phòng. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu đi xa. Dược đại sư cùng trư tổng quản cũng không có đem Lâm Tiêu nói để ở trong lòng. Nhưng vẫn vì hắn ở lúc vũ điện đối mặt nguy nan biểu hiện cảm thấy mừng rỡ. Trên thực tế, bọn người trư tổng quản cũng không biết trên người Lâm Tiêu có một nhóm lớn linh dược là lúc hắn ngăn trở đánh chết huyết ma mã tặc đoàn thu hoạch được. hiện tại một mực gửi ở trong thương long tý. bất quá bởi vì sự tình thương long tý quá mức nghiêm trọng. lâm tiêu không thuận tiện ở trong phòng trực tiếp lấy ra nhiều linh dược như vậy. chỉ có thể mượn cớ để người ta đưa tới. ước chừng nửa giờ sau, lâm tiêu mang theo đám người lưu phong. Vu Dịch Văn, Vương Kiện, Triệu Phi, đem mấy cái rương thật lớn mang đến phòng làm việc của Dược Đại Sư. Đây là cái gì? Dược Đại Sư cùng Trư Tổng quản đều ngẩn ra, sau một khắc tự hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt bọn họ đều biến đổi. Lẽ nào đây là? Ở trong ánh mắt nghi hoặc, chờ đợi. Khó có thể tin của hai người Lâm tiêu mở ra tất cả rương Trong rương Để đại lượng linh dược phẩm cấp bất đồng Cái này Dược đại sư cùng trư tổng quản đồng thời trường lớn hai mắt Trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ Trong rương thứ nhất bày đều là tam phẩm linh dược Khoảng chừng 20 cây mỗi một cây đều tản ra linh khí kinh người, làm cho cả phòng tràn ngập một loại dược tức, mà trong rương thứ hai trương bày đều là nhị phẩm linh dược, chừng gần hai trăm cây, về phần mấy cái rương kế tiếp là nhức phẩm linh dược rậm rạc, số lượng vượt xa tam phẩm cùng nhị phẩm linh dược, chỉ là thô sơ giản lược nhìn, Liền có thể nhìn ra số lượng nhất phẩm linh dược này tuyệt đối vượt lên một nghìn cây. Trừ này ra còn có đại lượng thảo dược phổ thông. Những linh dược này đại đa số là lúc đầu lâm tiêu từ trong trụ sở của huyết ma mã Tặc đoàn đạt được. Là lúc đầu huyết ma mã Tặc đoàn trồng linh dược cho hắc long trại. Ước chừng là hơn 100 cây nhị phẩm linh dược cùng hơn 1.000 cây nhất phẩm linh dược. Cùng với đại lượng thảo dược. Mà các loại tam phẩm linh dược còn lại. Đều là toản địa giáp phân thân trong mấy ngày nay ở giả ngoại sưu tầm. Tất cả đều bị lâm tiêu lấy ra. Đối với lâm tiêu mà nói. Những linh dược này đặt ở trên người cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mà giao cho Vũ Điện. Sẽ có thể giúp Vũ Điện vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Nhiều linh dược như vậy đối với toàn bộ Vũ Điện mà nói tuy rằng không tính là nhiều. Nhưng tuyệt đối là một con số không nhỏ. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra. Dù sao đây chính là huyết ma mã tạp đoàn ở dược cốt tỉ mỉ đào tạo ra tất cả linh dược. Lâm Tiêu Ngươi từ đâu tới nhiều linh dược như vậy? Trư tổng quản cùng dược đại sư liếc nhau trong ánh mắt khiếp sợ của hai người đều mang theo kinh hỷ. Chớ xem thường những linh dược này. Nếu như toàn bộ luyện chế thành đan dược mà nói. Hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết nạn đói đan dược rồi. Phải biết rằng. Luyện chế tam phẩm đan dược. Thường thường chỉ cần một gốc tam phẩm linh dược làm chủ dược. Lại thêm một ít phụ liệu cấp thấp liền có thể. Một lò đang dược như thế một khi luyện chế thành công. Ít thì mười viên. Nhiều thì mấy chục viên. Mà hết thảy đang dược phổ thông càng thêm khoa trương. Thường thường một lò có thể ra trên trăm viên đang dược. Lâm tiêu lấy ra những linh dược này. Nếu như toàn bộ phố chế thành đan dược, ước chừng có thể chế ra mấy trăm viên tam phẩm đan dược. Gần hai nghìn viên nhị phẩm đan dược cùng với mấy vạn viên nhất phẩm đan dược. Tuy rằng so sánh với Vũ Điện nhiều đệ tử như vậy mà nói, phân pháp đi xuống cũng không nhiều. Nhưng có những đan dược này, Vũ Điện sẽ có thời gian hòa hoãn nhất định. Vượt qua cửa ải lúc này Những linh dược này là ta ban đầu ở trong trụ sở huyết ma mã tạc đoàn tìm được Còn có một ít là ta ở giả ngoại liệt lãm thu thập đến Hiện tại Vũ Điện gặp trắc trở Làm đệ tử Vũ Điện Ta tự nhiên nên vì Vũ Điện chia sẻ khó khăn Tốt, ngươi cần giá trị cống hiến hay là ngân phiếu Ta sẽ lập tức cho dược sư giám định ra giá cả của những linh dược này. Đem giá trị cống hiến hoặc ngân phiếu đưa tới cho ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 104 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 303 giải quyết 1 Trư tổng quản xoa xoa hai tay, thần tình kiếp động nói. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không cùng lâm tiêu khách khí. Cái này về sau lại nói tạm thời cũng không cấp bá. Trên người lâm tiêu cũng không thiếu giá trị cống hiến cùng ngân lượng, ngược lại cũng không vội. Như vậy sao được? Trư tổng quản liên tục xu tay. Lâm tiêu. Ngươi có thể lấy ra những linh dược này. Đã đủ nhìn thành ý của ngươi. Vũ điện chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi của đệ tử. Ngươi yên tâm. Những linh dược này của ngươi. Ta toàn bộ vượt qua giá thị trường 20% mua. Thấy lâm tiêu tự hồ muốn nói gì, lúc này trư tổng quản khoát tay chặn lại. Ngươi đừng cự tuyệt. Đối với vũ điện mà nói kỳ thực Cũng không thiếu chút tiền ấy Nhưng đối với một võ giả mà nói Ngân lượng là cần thiết Trong quá trình tu luyện Nếu như ngươi không đồng ý mà nói Ta tình nguyện không lấy linh dược của ngươi Lâm tiêu cười khổ một tiếng Liền không nói cái gì Ha ha Dược đại sư cười nói Trư tổng quản Hiện tại vấn đề đã tạm thời giải quyết. Những linh dược này ta lập tức phát ra. Để tất cả luyện dược sư của dược sư đường mau chống luyện chế. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem những linh dược này chuyển hóa thành đan dược. Ta cũng gia nhập. Lâm tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi! Dược đại sư ngẩn ra. Khó miệng lâm tiêu phát thảo lên vẻ tươi cười. Dược đại sư ngươi đừng quên ta cũng là nhị phẩm luyện dược sư của dược sư đường A. Ha ha, đúng, lâm tiêu ngươi cũng là luyện dược sư của vũ điện chúng ta. Sự tình giải quyết tâm tình của trư tổng quản cùng dược đại sư đều tương đối sung sướng. Lập tức, dược sư đường đi đầu giám định qua giá trị của tất cả linh dược. Cho lâm tiêu 400 vạn lượng ngân phiếu. Kế tiếp, đại lượng linh dược bị phân phối đến trong tay mỗi một luyện dược sư của dược sư đường. Bắt đầu toàn lực luyện chế. Lâm tiêu, lần này luyện chế không bằng ngươi theo ta làm trợ thủ thế nào. Đi về luyện dược phòng, dược đại sư mỉm cười nói. Lâm tiêu nguyên bản chuẩn bị luyện chế không khỏi ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cầu còn không được Mỗi một luyện dược sư Trong quá trình luyện chế đan dược đều là tương đối bảo mật Đặc biệt dược đại sư Là cao cấp luyện dược sư Rất ít sẽ đem tâm đắc Bản thân tùy ý giáo dục Người khác Cho dù là đệ tử cũng vậy Lúc này đây hơn 20 cây Tam phẩm linh dược Toàn bộ đều bị dược đại sư Thu tự mình phối chế Trong dược sư đường cũng không phải là không có tam phẩm luyện dược sư khác. Nhưng ở thời khắc mấu chốt như vậy, dược đại sư không muốn bởi vì luyện chế thất bại mà dẫn đến lãng phí linh dược. Lúc này quyết định tất cả đều do bản thân tự mình động thủ. Đối với Lâm Tiêu một nhị phẩm luyện dược sư mà nói, có thể nhìn tam phẩm luyện dược đại sư như dược đại sư đích thân phối chế, Đối với hắn sau này tấn cấp tam phẩm có lợi ích cực lớn. Thời điểm lâm tiêu cùng dược đại sư tiến nhập luyện dược phòng chuẩn bị phối chế. Bên ngoài vũ điện. Vị trí cửa sổ của một trà lâu. Nằm vùng của hắc Long trại. Khói đao khách ân lâm một bên thích ý uống trà. Một bên ánh mắt tùy ý nhìn về phía cửa chính của vũ điện phản phất như đang đợi người. Nếu có cao thủ đi qua chính diện ân lâm mà nói, có thể thấy ở chỗ sâu trong ánh mắt của hắn, lại mang theo một tia lo lắng. Thật là ghê tởm, bởi vì thú triều trước kia, lâm tiêu này tiếp theo không biết lúc nào mới có thể đi giả ngoại. Bây giờ cách thời điểm bọn người lâm tiêu đi hiên giật quận thành chỉ có một tháng. Nếu như trong một tháng này không thể đánh chết Lâm Tiêu, chờ hắn xuất phát đi huyên giật quận thành, còn muốn đánh chết hắn liền khó khăn càng thêm khó khăn, đến lúc đó sẽ có cao thủ của phủ thành chủ đi theo. Trong lòng ân Lâm âm thầm cấp bát, từ sau khi Lâm Tiêu đoạt được quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành, Hắn liền trở thành nhân vật hàng đầu trong danh sách tất vết của Hát Long Trại. Đặc biệt sau khi tin tức của Lâm Tiêu từ lần thú triều này truyền quay lại Hát Long Trại. Càng dẫn tới Hát Long Trại trại chủ liên tiếp phát ba đạo mệnh lệnh. Lệnh ân lâm cần phải ở trước khi Lâm Tiêu đi hiên giật quận thành đánh chết hắn. Chấm dứt hậu hoàng. Thật sự là tốc độ phát triển của lâm tiêu quá nhanh, nhanh đến để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Cùng lâm tiêu so sánh, ngay cả đang các đường dật, cửu long bảo hoàng thiên các loại đệ tử nồng cốt thế hệ trước đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Về phần đám người kỷ hồng, ma đao bạch môn cùng lâm tiêu thu được trước năm càng như vậy. Còn có một tháng thời gian. Ta cũng không tin lâm tiêu này sẽ không ra thành một chuyến. Chỉ cần hắn ra khỏi thành liệp sát yêu thú. Lúc này đây dù cho mạo hiểm bại lộ bản thân. Cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của trại chủ giao xuống. Ánh mắt ân lâm lạnh lùng nhìn chăm chú vào cửa vũ điện. Thời khắc giám thị nhất cử nhất động của lâm tiêu. Lâm tiêu. Sau khi tinh thần lực đạt tới tam phẩm, Đối với luyện dược sư yêu cầu sẽ càng cao. Bất luận một gốc tam phẩm linh dược gì, Bên trong ẩn chứa nguyên khí đều không phải là nhị phẩm linh dược có khả năng bằng được. Cùng nhị phẩm luyện dược sư so sánh, Tam phẩm luyện dược sư càng cần chú trọng điều khiển nguyên lực cùng khống chế tinh thần lực luyện đan. Một khi có bất kỳ sai lầm Sẽ dẫn đến luyện chế thất bại Trong luyện dược phòng Dược đại sư một bên đem hơn 20 cây linh dược kia tiến hành phân loại Một bên hướng lâm tiêu giảng giải Tam phẩm linh dược căn cứ đặc tính cùng hoàn cảnh sinh trưởng từng người Mỗi một loại công hiệu cũng không giống Có dược tính có thể tăng cường khí lực có là thông sinh cơ, có ẩn chứa lực lượng táo bạo. Nguyên lực thuần tuế trải qua luyện chế có thể làm cho võ giả hấp thu rất nhanh. Nhưng mặc kệ những linh dược này có đặc tính gì, chúng ta thông thường chế biến ra đan dược đơn giản chỉ vài loại. Một loại là chữa thương đan, một loại là nguyên khí đan, một loại khác là hồi nguyên đan. Còn có một loại là ngưng nguyên đen. Bốn loại này là thường thấy nhất. Cũng là tuyệt đại đa số luyện dược sư nhất định phải nắm giữ. Trong đó chữa thương đang dùng chữa thương cho vỏ giả. Vô luận là lưu thông máu sinh cơ. Hay là nối xương thông mạc. Đều là một cái đạo lý. Mà nguyên khí đen cùng ngưng nguyên đen là dùng cho vỏ giả tu luyện. Nguyên khí đang khiến nguyên khí trong cơ thể võ giả tăng tốc độ đề thăng. Mà ngưng nguyên đăng lại khiến tốc độ tu luyện của võ giả nhanh hơn. Về phần hồi nguyên đăng. Là võ giả dùng khôi phục nguyên khí nhanh chóng trong chiến đấu. Trên thực tế đan đạo bác đại tinh thâm. Các loại đan dược. Dược tề cùng cũng như sao miêu dù luyện đan sư tinh lực lại có hạn nhưng bốn loại đan dược này là nhất định phải nắm giữ ngày hôm nay ta phối chế cơ bản đều là bốn loại đan dược này các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một trăm linh năm truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương ba trăm linh bốn giải quyết hai như tam phẩm ô cốt thảo này, thiết phát triển ở địa phương âm u lạnh như băng, chất lượng nguyên khí âm lãnh, đồng thời có chứa thuộc tính hàng băng nhất định, có thể đề thăng chất lượng nguyên lực cho võ giả tu luyện hàng thuộc tính, là tài liệu chính luyện chế tam phẩm lăng hàng đan, tụ hàng đan, Nhưng võ giả tu luyện nguyên lực hàng thuộc tính dù sao cũng là số ít. Hơn nửa lăng hàng đang cùng tụ hàng đang phối chế độ khó đã trên nguyên khí đan. Cho nên tuyệt đại đa số luyện dược sư đều không nắm giữ. Bởi vậy ô cốt thảo này thông thường sẽ bị loại trừ khí tức hàng băng. Tới phối chế nguyên khí đan. Trong chút tam phẩm linh dược ngươi cầm tới. Kỳ thực có không ít có thể luyện chế thành chủng loại đan dược còn lại. Thế nhưng suy nghĩ nhu cầu của toàn bộ đệ tử Vũ Điện. Ta đem toàn bộ luyện chế thành bốn loại hình đan dược vừa mới nói. Mà ngươi chỉ cần tinh thần lực tấm cấp tam phẩm. Nắm giữ bất luận một loại gì trong đó. Liền có thể trở thành một tam phẩm luyện dược sư chính thức. Lâm tiêu ở một bên khẽ gật đầu, hiện tại dược đại sư nói đều là một ít quy tắc ngầm của luyện dược sư. Mỗi một loại đan dược luyện chế đều là tương đối trắc trở. Đan dược bất đồng. Thủ pháp luyện chế liền bất đồng. Đối với luyện dược sư yêu cầu cũng bất đồng. Trên thực tế, trừ đan dược chữa thương. Tăng tốc độ tu luyện cùng khôi phục nguyên lực ra Còn có rất nhiều chủng loại đang dược Tỉ như tăng tốc độ Đề thăng lực phòng ngự của võ giả Đề thăng uy lực nguyên lực của võ giả Kích phát tiềm năng võ giả Mà ở trên thuộc tính nguyên lực Trừ nguyên khí đen không thuộc tính cơ bản nhất ra Trên thực tế một số võ giả căn cứ công pháp tu luyện bất đồng. Tu luyện ra nguyên lực thuộc tính cũng bất đồng. Có hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, lôi thuộc tính. Thế nhưng muốn học được phối chế bất luận một loại đang dược gì, đều cần một gã luyện dược sư thời gian dài luyện tập cùng thất bại, mới có khả năng luyện chế thành công. Cần tốn hao thời gian cùng tinh lực là một chữ số không cách nào thừa nhận. Bởi vậy phần lớn luyện dược sư trên cơ bản chỉ biết học tập luyện chế bốn loại đan dược. Dù sao bốn loại đan dược này là đan dược mà võ giả cần nhất. Chỉ cần có thể học tập xong liền hoàn toàn đầy đủ. Trong lúc giảng giải, dược đại sư đã đem đại lượng các loại tam phẩm linh dược. Căn cứ thuộc tính khác nhau. Hết thảy trương bày tốt. Bắt đầu luyện chế. Hắn vương tay phải có chút khô lão ra. Dược đại sư nâng lô đỉnh chuyên dụng ở trong tay. Một đoàn nguyên lực hóa phạm cảnh sơ kỳ thuần khiết từ trong tay phải của dược đại sư bay lên. Như nhiều đó tiểu hỏa. Nhẹ nhàng thiêu đốt đáy lò một cổ nguyên lực ba động nồng nặc lan ra. đợi sau khi nguyên lực dày đặc triệt để cuốn quanh toàn bộ lò luyện đang. lúc này dược đại sư đem tam phẩm ô cốt thảo bỏ vào trong đó. ô cốt thảo mới vừa tiến vào lò luyện đang. đã bị nguyên lực của lò luyện đang bao quanh. nguyên lực mạnh mẽ như đoàn đoàn hỏa diễm. Đem ô cốt thảo nung khô thành chất lỏng tối đen như mực. Đồng thời một cổ nguyên lực kinh người từ trong chất lỏng kia lan ra. Dịch thể ở trong lò luyện đang chậm rãi cuộn cuồn. Phản xạ ra quanh mang yếu ớt. Ở dưới nguyên lực đáng sợ của dược đại sư nung khô. Ô cốt thảo kia cấp tốt biến thành nguyên khí nguyên thủy nhất. Trong nguyên khí kia còn kèm theo một tia hàn ý lạnh lẽo. Đây là trong tam phẩm linh dược ô cốt thảo ẩn chứa đại lượng nguyên khí. Bất quá ở trong nguyên khí này còn có chứa thuộc tính cùng với đại lượng tạp chất của ô cốt thảo. Cần dùng lò luyện đen loại bỏ đi ra. Trong miệng dược đại sư bình tĩnh lên tiếng. Ánh mắt của hắn hết sức chăm chú khống chế uy lực của nguyên lực trong lòng bàn tay, đồng thời thả ra tinh thần lực mạnh mẽ đã đạt đến trình độ tứ phẩm. Thời khắc chú ý hết thảy biến hóa trong lò luyện đang. Lúc này, chỉ cần nguyên lực thiêu đốt quá mức mãnh liệt, Ô cốt thảo biến thành nguyên khí dịch thể trong lò luyện đang rất dễ dàng bị nung khô thành một đoàn không khí hư vô. Sau khi nguyên lực duy trì đến một giới hạn, trong dịch thể đen thua kia, đột nhiên xuất hiện một chút dịch thể băng lam sắc cùng chất lỏng màu xanh biếc. Hai loại dịch thể này giống như dầu cùng thủy. Ở dưới nguyên lực nung khô từ từ bước ra dịch thể màu đen. Nổi lên bề mặt Sau khi thấy dịch thể băng lam sắc cùng chất lỏng màu xanh biếc Lúc này Dược Đại Sư mới khẽ gật đầu Lò luyện đang nhẹ nhàng chuyển động Dịch thể băng lam sắc cùng chất lỏng màu xanh biếc kia ở dưới sự khống chế của Dược Đại Sư Thông qua lỗ thủng bên hôn lò luyện đang chảy ra ngoài Sau đó bị dược đại sư thi triển ra nguyên lực đốt cháy thành hư vô. Tinh thần lực của lâm tiêu cảm giác bén nhạy. Sau khi dược đại sư tống ra dịch thể băng lam sắc. Lúc bị nguyên lực đốt cháy. Cư nhiên tản ra một tia hàn ý bước người. Sau khi bài trừ dịch thể băng lam sắc cùng chất lỏng màu xanh biết kia. Phía sau lục tục xuất hiện một ít tạp chất văn lam sắc cùng lục sắc. Mà tạp chất này cũng ở dưới dược đại sư luyện chế. Đều không ngoại lệ bị hắn loại bỏ. Ở trong lò luyện đen. Trải qua khoảng thời gian này nung khô. Chất lỏng màu đen nguyên bản lớn chừng quả trướng gà. Sau khi loại trừ tạp chất. Nhất thời chỉ lớn bằng quả bóng vàng. Tản ra một cổ nguyên khí ba động thuần khiết. Tạp chất băng lam sắc này chính là hàng băng chi khí trong ô cốt thảo. Mà chất lỏng màu xanh biết là tạp chất khác trong ô cốt thảo. Nếu như muốn phối chế thuần khiết chân chính. Làm cho tất cả vỏ giả đều có thể dùng tam phẩm nguyên khí đan. Tạp chất trong linh dược là phải bài trừ. Bằng không đối với nguyên lực của võ giả sẽ sản sinh một ít ảnh hưởng Dược đại sư một bên giảng giải Một bên đem hai cây ô cốt thảo khác để vào trong lò luyện đăng Hắn luyện chế lại trừ toàn bộ tạp chất Chỉ để lại linh dược nguyên khí thuần khiết nhất Ba cây ô cốt thảo ở dưới dược đại sư luyện chế Dung hợp cùng một chỗ Sau khi thấy hỏa hầu đạt tới trình độ nhất định. Lúc này dược đại sư đem vài loại linh dược khác bỏ vào trong lò luyện đan. Những linh dược này vừa tiến vào lò luyện đan. Ở dưới nguyên lực nung khô hóa thành đoàn đoàn dịch thể. Tạp chất trong loại chất lỏng này bị dược đại sư loại bỏ nhanh chóng. Cuối cùng cùng với ô cốt thảo hình thành dịch thể kia triệt để dung hợp. Xui xui, vài loại dịch thể bất đồng dung hợp, nhất thời vang lên từng đợt dị hưởng, bạch khí nhàn nhạt từ trong lò luyện đen bút ra, đồng thời một mùi thuốc mơ hồ cũng truyền ra, cấp tốc đắp lên nắp lò luyện đen, tay phải của dược đại sư phóng xuất ra nguyên lực của hóa phàm cảnh sơ kỳ nhất thời thu liễm. Cường độ yếu bước chỉ đến tiêu chuẩn tam chuyển đỉnh phong. Thời điểm phối chế đang dược cũng không nhất định yêu cầu nguyên lực càng mạnh mẽ càng tốt. Mà là phải vừa đúng. Vừa mới lại bỏ tạp chức. Chỉ cần không phá hỏng linh khí ẩn chứ trong linh dược. Nguyên lực mạnh liệt một chút cũng không có việc gì. Thế nhưng thời điểm luyện chế phải chú ý nắm chặt hỏa hầu. Tinh thần lực của ngươi cũng có thể tiến đến dọ thám biết một chút. Thế nhưng nghìn vạn lần không nên xâm nhập vào bên trong nước thuốc dung hợp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 106 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 305 dẫn dắt Dược đại sư hết sức chăm chú Đồng thời nhẹ giọng dặn dò. Ở dưới tinh thần lực của Lâm Tiêu nhận biết. Vài loại nước thuốc trong lò luyện đang kia cấp tốt chi làm từng viên cầu thật nhỏ. Trong mỗi một viên cầu thật nhỏ đều ẩn chứ các loại nước thuốc. Ở dưới tinh thần lực của Dược Đại Sư điều khiển. Dựa theo phần trăm nhất định dung hợp. Phản ứng lẫn nhau. Nung khô thành dịch loại bỏ tạp chất cho nhau dung hợp Vài loại bước đi rườm rà mà tinh tế Ở dưới sự khống chế của Dược Đại Sư lại hành văn lưu thủy Không có đình trệ chút nào Tràn ngập tiết tấu hoàng mỹ Đặc biệt là thời điểm Dược Đại Sư dung hợp các loại nước thuốc Tinh thần lực của hắn hoàn toàn chi làm từng cổ Mỗi một cổ đều tham dự vào trong quá trình nước thuốc dung hợp Bảo chứng tất cả nước thuốc được tách biệt đều có thể vừa đủ Một khi phát hiện viên cầu nào đó hàm lượng nước thuốc quá nhiều Liền lập tức thông qua tinh thần lực khống chế phân giải ra ngoài Lẫn nhau trong lúc đó đạt đến trạng thái tinh chuẩn nhất Theo phản ứng tiến hành Hình thức ban đầu của từng viên đang dược mặt ngoài thô ráp, lặng lẽ ở trong lò luyện đang hình thành. Trên cơ bản mỗi một khỏa nước thuốc phân tán ra đều có thể hình thành một viên đang dược. Nhìn thấy phương thức khống chế tinh thần lực này của dược đại sư. Ngay cả lâm tiêu tu luyện khống thần quyết cùng tinh thần trùng kích cũng nhịn không được ở trong lòng thầm khen. Phương pháp phân giải tinh thần lực này là mỗi luyện dược sư đều phải học, không giống với bí pháp như khống thần quyết cùng tinh thần trùng kiếp. Trên cơ bản từng luyện dược sư đều có thể học được, nhưng chân chính ở lúc chế thuốc có thể làm tới trình độ nào. Liền xem thiên phú và thực lực của mỗi luyện dược sư. Mà dược đại sư có thể đem nước thuốc này khống chế hoàng mỹ không gì sánh được. Loại thủ pháp này coi như là lâm tiêu cũng không nhịn được sợ hải than. Dù cho hắn ở phương diện luyện chế đang dược thiên phú cao tới đâu. Kiến thức cơ bản như vậy cũng cần ngày qua ngày. Năm lại năm tu luyện mới có khả năng đạt tới hoàng mỹ. Theo nguyên lực của dược đại sư chậm rãi thiêu đốt. Dần dần, từng mùi thuốc nhẹ nhẹ từ trong lò luyện đang tràn ngập ra, không giống với hương khí của linh dược nước thuốc trước kia. Đây mới thực là hương vị của đan dược. Đợi thời gian vừa đến, dược đại sư thu liễm nguyên lực, chờ sau một lát mới nhẹ nhàng mở ra nắp lò luyện đang xui, một làn khói trắng tản ra mùi linh dược thơm ngát từ trong lò luyện đang dâng lên. Ánh mắt dược đại sư dò xét vào dưới đáy lò luyện đang Khó miệng lập tức hiện lên một tia mỉm cười mừng rỡ Lò luyện đang nhẹ nhàng đổ ngược Ước chừng hơn 50 viên tam phẩm nguyên khí đang rơi vào trên bàn Một mùi thuốc chỉ có nguyên khí đang mới có tản mát ra ở trong phòng Hoàn hảo không thất thủ, sát xuất thành công coi như không tệ Dược đại sư cười ha hả. Trên mặt có một tia tự đắc. Trên lý thuyết ba cây ô cốt thảo có thể luyện chế ra 60 viên đan dược. Hắn một lần luyện chế ra 56 viên đã coi như phi thường thành công. Mặc dù nguyên khí đan ở trong tam phẩm đan dược độ khó cũng không lớn. Nguyên khí đan này. Lâm tiêu lấy tay sợ lên nguyên khí đan. Nhất thời cũng cảm giác được độ dung hợp cùng độ hoàn thành của nguyên khí đang đều đạt đến chính thành Đủ để coi là tinh phẩm trong nguyên khí đang. Tốt ta mới vừa phối chế là nguyên khí đang, kế tiếp ta chuẩn bị phối chế tam phẩm chữa thương đang. Dược đại sư hơi nghỉ ngơi liền bắt đầu luyện chế đợt tiếp theo Lâm tiêu nhìn không chuyển mắt, chăm chú quan sát mỗi một động tác của dược đại sư. Liên tiếp luyện chế mấy lô đan dược. Đem bốn loại đan dược thường thấy nhất tất cả đều luyện chế qua một lần. Ánh mắt lâm tiêu từ vừa mới bắt đầu hết sức chăm chú. Nhìn không chuyển mắt. Càng về sau lại hơi nhăn. Tự hồ thấy đồ vật gì không hoàn mỹ Nhưng mỗi một lần Dược Đại Sư phối chế kết quả đều là tương đối khá. Thế nào, ngươi có nghi vấn gì sao? Một lần hoàn thành luyện chế. Ánh mắt Dược Đại Sư chuyển hướng Lâm Tiêu. Sau khi thấy biểu tình trên mặt Lâm Tiêu không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Dược Đại Sư Ta cuối cùng cảm giác ngươi vừa mới luyện chế tự hồ có một chút kỳ quái nhưng lại nói không nên lời là cái gì kỳ quái lâm tiêu cau mày nói kỳ quái cái gì kỳ quái lúc này đến phiên dược đại sư cau mày hắn chế biến ra mấy lô đan dược đều tương đối tinh xảo cũng không có xuất hiện sai lầm gì độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành cũng có chính thành Ở Dược Đại Sư xem ra căn bản không có địa phương gì kỳ quái Cũng coi là phối chế tương đối hoàng mỹ Ta nhất thời cũng nói không nên lời Lâm Tiêu cười khổ một tiếng Trước kia thời điểm Dược Đại Sư phối chế Hắn tổng cảm giác Dược Đại Sư ở thời điểm phối chế tuy rằng làm hoàng mỹ không gì sánh được Nhưng mơ hồ luôn luôn có mục tiêu không hòa giải. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời lại không hài hòa kia là cái gì? Đúng rồi! Dược đại sư! Ta xem tinh thần lực của ngươi tự hồ đã đạt đến tứ phẩm. Thực lực cũng đạt tới hóa phàm cảnh sơ kìa. Vì sao không có đột phá trở thành tứ phẩm luyện dược sư? Đột nhiên lâm tiêu nghĩ đến một vấn đề khác. Tứ phẩm luyện dược sư. Dược đại sư ngẩn ra, chợt cười khổ lắc đầu. ngươi cho rằng tứ phẩm luyện dược sư là dễ dàng như vậy sao? Luyện dược sư cùng võ giả bất đồng. Nguyên lực cùng tinh thần lực chỉ là điều kiện trụ cột nhất. Cũng không phải nói chỉ cần đạt đến hóa phàm cảnh sơ kỳ. Tinh thần lực đột phá đến tứ phẩm, liền nhất định có thể chế biến ra tứ phẩm đang dược. Phải biết rằng, luyện dược sư cường đại nhất tân vệ thành chúng ta, đang cắt kê thế các chủ, là một gã hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả. Tinh thần lực đạt tới tứ phẩm cũng không ít năm, nhưng như trước chỉ là tam phẩm định phong. Không cách nào luyện chế ra đan dược tứ phẩm. Mà ta hiện tại ngay cả tam phẩm định phong cũng không tính. Chỉ có thể coi như là tam phẩm hậu kỳ. Dù sao muốn trở thành tam phẩm định phong luyện dược sư. Luyện chế tam phẩm đan dược phải đạt đến trình độ 10 thành hoàng mỹ. Ta còn thiếu chút nữa. Dược đại sư nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng một chút, lại cau mày nói. Nói đến đây ta cũng kỳ quái. Lấy tinh thần lực cùng nguyên lực của ta. Đồng thời ở trên tam phẩm đang dược chìm đắm nhiều năm như vậy. Vì sao luôn luôn luyện chế không ra tam phẩm đang dược hoàn mỹ? Mỗi một lần độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành đều chỉ chính thành ta hoàn toàn căn cứ phương pháp tiêu chuẩn các loại đan dược luyện chế, một tia khác biệt cũng không có. vì sao không cách nào luyện chế ra đan dược mười thành hoàn mỹ? dựa theo phương pháp tiêu chuẩn các loại đan dược luyện chế, trong đầu lâm tiêu đột nhiên hiện lên một đạo linh quan. từ sau khi tinh thần lực tấn cấp nhị phẩm. Lâm Tiêu đã ở trong dược sư đường phối chế qua nhiều lần linh dược, nhưng cùng dược đại sư giống nhau là Hắn làm như thế nào cũng vô pháp đem nhị phẩm nguyên khí đang phối chế thành mười thành hoàng mỹ Điều này làm cho Lâm Tiêu có chút khổ não Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một trăm linh bảy truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz chương ba trăm linh sáu liệt sát một cường độ tinh thần lực cùng trưởng khốn lực của lâm tiêu hôm nay đã đạt đến nhị phẩm hậu kỳ chế biến ra đang dược độ dung hợp dược tính mười thành hoàng mỹ hẳn là không khó nhưng hắn thủy chung không cách nào hoàn thành nguyên lai là như vậy Hồi tưởng thời điểm bản thân lần đầu tiên phối chế Sơn Lạc Đan. Một lần liền luyện chế ra Sơn Lạc Đan mười thành hoàng mỹ. Lâm Tiêu cuối cùng biết tại sao mình luôn cảm thấy Dược Đại Sư luyện chế có chút không hài hòa. Đồng thời cũng mơ hồ minh bạch nguyên nhân mình không thể luyện ra nhị phẩm nguyên khí đan hoàng mỹ. Dược Đại Sư Vấn đề có thể nằm ở chỗ ngươi hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn các loại đang dược luyện chế. Lâm tiêu hầu như thốt ra. Luyện chế đang dược. Ta nghĩ không chỉ là một công tác. Càng là một môn nghệ thuật. Thời điểm luyện chế đồng thời đem tâm thần mình đầu nhập vào. Dung nhập ý nghĩ cùng tình cảm của mình. Mà không chỉ là dựa theo tiêu chuẩn tới luyện chế. Luyện chế như vậy dù hoàn mỹ nữa Cũng chỉ là kết quả của dây truyền sản xuất mà thôi Không thể coi như là đang dược chân chính Không cách nào có linh tính Lâm tiêu kích động lên tiếng thanh âm Ở trong luyện dược phòng không ngừng quanh quẩn Không có đem tâm thần đầu nhập vào Dung hợp ý nghĩ cùng tình cảm của mình Dược đại sư thấp giọng nói Biểu tình của hắn đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng dần dần, một tia quang thải từ trong tròng mắt hắn nở rộ ra, càng ngày càng sáng. Thật giống như một âm nhạc đại sư chân chính cùng âm nhạc gia phổ thông, khảy khúc nhạc như nhau, nhưng cảm giác lại tuyệt nhiên bất đồng. Đó là bởi vì âm nhạc đại sư chân chính hiểu được ở thời điểm khảy đàn dung nhập tình cảm bản thân. Lợi dụng tình cảm mang mọi người vào trong thế giới âm nhạc. Lâm Tiêu Sợ rằng ngày hôm nay ta không thể chỉ điểm ngươi nữa. Ngươi nói không sai. Ta cách tam phẩm lĩnh phong là vì khiếm khuyết điểm này. Ánh mắt dược đại sư nhìn Lâm Tiêu càng ngày càng sáng. Trên mặt mang một tia kích động ẩn hồng. Vội vàng đem tam phẩm linh dược còn lại sửa soạn xong hết. Hít sâu một hơi. Tiến nhập phối chế kế tiếp. Lâm Tiêu không có quấy rầy dược đại sư phối chế, mà là đi tới luyện dược phòng của bản thân. Lấy ra một ít nhị phẩm linh dược. Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang Cũng bắt đầu luyện chế. Hô! Tay phải mở rộng. Trong cơ thể nguyên lực đạt tới tam chuyển trung kỳ như nhiều bó hỏa diễm bay lên. Không ngừng thiêu đốt dưới đáy lò luyện đang trong tay lâm tiêu. Các tài liệu dựa theo trình tự. Ở dưới sự khốn chế của lâm tiêu bay vào trong lò luyện đang. Lần lượt phân hóa tiến hành lại bỏ tạp chất. Trước đây thời điểm phối chế nhị phẩm nguyên khí đen Lâm tiêu đều là căn cứ tình huống phản ứng trong lò luyện đen cùng quá trình luyện chế nguyên khí đen tới điều chỉnh. Nhưng lúc này đây, Lâm tiêu lại cộng thêm trực giác bản thân. Tâm thần cả người hoàn toàn vùi vào trong đó. Sau nửa canh giờ, suy Một lò đang dược kết thúc luyện chế mùi thuốc nồng nặc tảng mát ra ở trong phòng. lâm tiêu mở nắp lò. tỉ mỉ cảm giác mỗi một viên đang dược trong đó. độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành chỉ bảy thành. so với dĩ vãng luyện chế còn thấp hơn. dĩ vãng ta luyện chế nhị phẩm đang dược đều có tám thành hoặc là chín thành. lâm tiêu nhướng mày. Bởi vì tâm thần hoàn toàn đầu nhập và dựa vào trực giác. Không có nghiêm ngặt căn cứ tiêu chuẩn. Ngược lại làm cho một lò này hiệu quả còn không bằng trước. Tiếp tục tới. Lâm tiêu không có buông tha, tiếp tục vùi đầu vào luyện chế. Lại mở một lò. Độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 8 thành. Độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 7 thành độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành chín thành. độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành tám thành. lần lượt thí nghiệm trong chớp mắt sắc trời đó đi tới buổi tối. cũng không biết tổng cộng luyện chế bao nhiêu lô. thời điểm tất cả nhị phẩm linh dược bên cạnh lâm tiêu hầu như tiêu hao không còn. vừa luyện chế xong một lò đen dược. lâm tiêu xúc nắp lò lên. Trong lòng đột nhiên như có phúc quang lón lên Đó là một loại phản ứng bản năng Ánh mắt bức thiết nhìn dưới đáy lò luyện đang Trong mùi thuốc nồng nặc, Tươi mát Hơn 10 viên đang dược tròn vo sung mãn Cả vật thể thuần trắng quay tròn ở dưới đáy lò Từng mùi thơm ngát mê người kia Chỉ vừa nghe liền biết tuyệt đối là vượt xa tất cả nhị phẩm đang dược trong dĩ vãng. Tinh thần lực nhận biết những đang dược này, một hàng con số hiện ra ở trong đầu Lâm Tiêu. Độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 10 thành. Nhị phẩm nguyên khí đang cấp bậc hoàng mỹ. Ta đã luyện chế ra nhị phẩm nguyên khí đang cấp bậc hoàng mỹ. Trên mặt lâm tiêu lộ ra thần tình mừng rỡ. Quả nhiên là như vậy. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo quá trình luyện chế đang dược tới luyện chế. Tối đa chỉ có thể luyện chế ra đang dược độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 8 phần 10 hoặc là 9 thành. Dù sao tuy rằng đều là nhị phẩm linh dược. Nhưng trong mỗi một cây linh dược ẩn chứa thiên địa nguyên khí vẫn có sự sai biệt rất nhỏ. Nghiêm ngập dựa theo tính toán cùng quy định. Chỉ có thể khiến độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành của đang dược ở 8 phần 10 cùng 9 thành trong lúc đó bồi hồi. Nhưng chân chính muốn luyện chế ra 10 thành hoàn mỹ. Còn cần từng luyện dược sư lợi dụng dược cảm cùng trực giác của bản thân. Ở trong quá trình luyện dược tiến hành điều chỉnh, mà ở thời điểm lâm tiêu chân chính tỉnh ngộ. Ha ha ha! Tiếng cười vừa dứt có lẽ vì quá hưng phấn, lại một đợt tiếng cười nửa vang lên. Ha ha ha! Bên ngoài luyện dược phòng đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng cười to kích động cùng mừng rỡ của dược đại sư. Không ít luyện dược sư đang bận rộn ở trong luyện dược phòng đều nghi hoặc mở cửa luyện dược phòng. Chỉ thấy trong tay dược đại sư nâng một bình ngọt. Bước nhanh đi về luyện dược phòng của Lâm Tiêu. Thần tình tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Chẳng lẽ dược đại sư luyện chế ra đang dược phẩm cấp cao gì? Trong lòng các luyện dược sư ở đây đều nghi hoặc không thôi. Lâm Tiêu Lâm Tiêu Dược đại sư đi tới bên ngoài luyện dược phòng của Lâm Tiêu Sau khi tinh thần lực cảm giác được Lâm Tiêu cũng không phải đang luyện dược Lúc này hô lớn Lâm Tiêu lập tức mở cửa luyện dược phòng Trong ánh mắt giật mình của mọi người Dược đại sư dễ nhiên quay về phía Lâm Tiêu bái một cái Tình huống gì? Tất cả luyện dược sư ở đây đều ngây người. Dược đại sư ngươi đây là. Lâm tiêu cũng bị dọa cho giật mình. Ha ha. Lâm tiêu. Ta chỉ là quá cao hứng. Nếu như không nhờ ngươi nói ra. Ta sẽ phối chế không ra tam phẩm nguyên khí đang cấp vật hoàn mỹ. Dược đại sư kích động không gì sánh được đừng xem đang dược độ dung hợp cùng độ hoàn thành chín thành cùng đang dược mười thành chỉ kém một thành nho nhỏ. nhưng một bước nhỏ này là khác biệt giữa tam phẩm hậu kỳ cùng tam phẩm đỉnh phong. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.exe một trăm linh tám truyện audio được phát hành tại truyện audo.exe Chương 307 liệp sát 2. Ở trong tân vệ thành Số lượng tam phẩm luyện dược sư cũng không ít Nhưng tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư thủy chung chỉ có đen các kê thế các chủ Nhưng hôm nay dược đại sư luyện chế ra tam phẩm nguyên khí đen độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 10 thành Liền nhảy lên trở thành tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư thứ hai trừ kê thế các chủ Đủ để cho danh tiếng của hắn truyền khắp tân vệ thành Cái gì? Dược đại sư luyện chế ra tam phẩm nguyên khí đen độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành mười thành Tự hồ giống như là bởi vì lâm tiêu Đến cột cùng phát sinh cái gì? Chỉ cần dược đại sư tấn cấp tam phẩm đỉnh phong Sau này vũ điện dược sư đường của chúng ta ở tân vệ thành ai còn dám xem nhẹ Những thế lực kia còn không nguyện ý đem linh dược bán cho chúng ta Tất cả các luyện dược sư ở đây đều trợn mắt hốt mồm Trong lòng kinh hỉ không gì sánh được Địa vị của dược đại sư đề cao Bọn họ làm luyện dược sư của vũ điện dược sư đường Ở trong tân vệ thành địa vị tự nhiên cũng sẽ đề cao Ở trong dược sư đường phát sinh hết thảy thậm chí kinh động trư vĩ thần tổn quản Hai ngày nay trong lòng trư vĩ thần nguyên bản như có mây đen bao phủ Lúc này lông mày triệt để thư giãn ra Cười đến không ngậm miệng được Sự tình dược đại sư luyện chế ra tam phẩm nguyên khí đang độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành mười thành. Tấm cấp tam phẩm định phong luyện dược sư. Ở dưới trư vĩ thần tổng quản cổ động. Như gió từ trong vũ điện truyền ra ngoài. Tất cả thế lực trong toàn bộ tân vệ thành đều bị kinh động. Nhộn nhịp nối liền không dứt đến đây bái phỏng không ít thế lực đều biểu hiện hy vọng có thể cùng vũ điện tiến hành hợp tác làm ăn buôn bán về đan dược trước kia nguy cơ đan dược còn khiến vũ điện sức đầu mẻ tráng trong nháy mắt sụp đổ Trừ trưa vĩ thần tổng quản cùng dược đại sư ra không có ai biết ở trong chuyện này chân chính lên tính quyết định dĩ nhiên là lâm tiêu ở trong cuộc sống kế tiếp Lâm tiêu như trước điên cùng luyện chế nhị phẩm đan dược. Trải qua mấy ngày luyện chế liên tiếp. Lâm tiêu trên cơ bản đem bốn loại đan dược thường thấy nhất. Mỗi một loại đều có thể dễ dàng phối chế đến mười thành. Lúc này mới đình chỉ luyện chế đan dược. Không lâu sau liền đi hiên giật quận thành. Chỗ đó thiên tài tập hợp. Cao thủ nhiều như mây. Phải mau chóng đột phá đến tam chuyển hậu kỳ mới có thể có sức đánh một trận. Sáng sớm hôm nay, Lâm Tiêu không có đi Vũ Điện, mà là hướng về Tây Thành của Tân Vệ Thành. Cái gì? Tiểu tử này ngày hôm nay rời nhà không có đi Vũ Điện. Mà là đi Tây Thành, lẽ nào hắn muốn ra khỏi Thành? Nhận được tin tức. Ông Lâm nhảy dựng lên. Thần tình kiếp động. Không có nửa phần do dự. Ân lâm trực tiếp hướng về Tây Thành bay vút đi. Thời điểm hắn vừa chạy tới Tây Thành. Đúng dịp thấy bóng lưng lâm tiêu ra khỏi Tây Thành. Tiểu tử này cuối cùng cũng ra khỏi Thành ta còn tưởng rằng hắn sẽ một mực đợi đến lúc đi hiên giật quận Thành chứ. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi Trong con ngươi ân lâm hiện lên một đạo quan mang kiếp động Theo sát Lâm Tiêu ra Tây Thành Sưu Lâm Tiêu này chẳng những là thiên tài võ giả Hơn nữa còn là một luyện dược sư Tinh thần lực rất mạnh Thời điểm theo dõi nhất định phải thập phần cẩn thận mới không bị phát hiện Ân lâm xa xa đi theo Lâm Tiêu Hành động thập phần cẩn thận. Giả bộ như võ giả phổ thông đi giả ngoại liệt sát yêu thú. Nơi này cách Tây Thành quá gần. Hơn nữa thường xuyên sẽ có võ giả lưu tới. Chờ hắn tiến nhập liên vân sơn mạc. Ta lại động thủ. Thần không biết quỷ không hay. Bất quá lúc này đây nhìn vạn lần không thể để cho tiểu tử này đào tẩu nữa. Bằng không đợi hắn ra khỏi thành lần nữa Không biết có cơ hội hay không Ân lâm hết sức chăm chú Thân hình theo sát lâm tiêu Không dám có chút chủ quan Nhìn chầm chầm bóng lưng của lâm tiêu Hai người một trước một sau Tiến nhập liên vân sơn mạch Ân Trong liên vân sơn mạch Thân hình lâm tiêu hăng hái bay về phía trước Nhưng chân mày hắn cũng hơi nhăn lại Chuyện gì xảy ra, vì sao hôm nay ta có loại cảm giác tâm thần không yên, chẳng lẽ là có nguy hiểm gì? Ngày hôm nay vừa ra cửa thành Trong lòng lâm tiêu liền thủy chung có cảm giác bị nguy hiểm bao phủ Tâm thần không yên Võ giả bình thường ở trong lúc sinh tử chiến đấu Trực giác cực kỳ nhạy cảm Nếu có nguy hiểm đều sẽ dự cảm đến Đối với trực giác của bản thân, Lâm tiêu càng tin tưởng không nghi ngờ. Trong lòng không dám kinh thường. Tinh thần lực tản ra, Lâm tiêu thời khắc cảnh giác bốn phía. Có người theo dõi ta. Cảm ứng đề thăng tới lớn nhất. Tinh thần lực triệt để tản ra. Lâm tiêu lập tức cảm giác được. Phía sau tự hồ có khí cơ thủy chung theo sát bản thân. Võ giả thả ra đạo khí cơ này một mực theo sau bản thân một cự ly nhất định. Vượt qua phạm vi tinh thần lực bản thân tìm kiếm, cho nên trước kia không thể cảm giác được. Bất quá ở dưới Lâm Tiêu tận lực tìm kiếm vẫn là lộ ra một tia manh mối. Đến tột cùng là ai đang truy tung ta? Chẳng lẽ là người của Đan két? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, Mặt không lộ vẻ gì khác thường Hóa thành một đạo lưu quan không ngừng la về chỗ sâu trong liên vân sơn mạc Đồng thời phân thân toản địa giáp cũng hành động Hướng về bảng tôn hăng hái chạy trồm lên